Hoa thanh niên chán nàn. Bên cạnh tam đức Phật tổ ha ha cười nói. Hai cây sắc rượu chết đi. Hoa thanh niên một tay một cái. Tay nâng trưởng rơi. Đem hai tên khốn kiếp này chấn áp. Chết nhi quân nhi các ngươi đi ra. Giang Nam mở miệng nói. Thánh thiên tử triết cùng thánh thiên tử quân hai người đứng ra. khom người đứng hầu. Giang Nam nhìn chung quanh một vòng nói. Ở bên trong thiên tán hoa cái. Có thể có một chỗ cắm rùi thấp nhất cũng là tu vi hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam đem tất cả hoàng đạo cực cảnh cường giả tụ tập tới đây. Còn có tiên nhân cũng thỉnh tới đây. Huy động nhân lực. Chư cường giả trong nội tâm buồn bực, Thánh thiên tử triết nhận tổ huy tông. Đáng giá huy động nhân lực, kinh động đến bọn hắn những tồn tại này. Nhưng hai thánh thiên tử khai sáng pháp môn gì đó lại không đến mức kinh động đến bọn hắn. Dù sao, hai thánh thiên tử một cách là yêu quân cảnh giới. Cách khác lại ngay cả tu sĩ cũng không phải. Có thể khai sáng ra pháp môn kinh thiên động địa gì. Bảy mươi bảy đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2033 Cường luyện đảo quả chứng tiên đồ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ODI.XYZ sang nam cười nói Hai vị thánh thiên tử khom người đồng ý Thánh thiên tử quân bắt đầu nói pháp Trình bày kim đan đại đảo Nguyên anh đại đảo cùng nguyên thần đại đảo Mà ở một bên, thánh thiên tử triết thì dùng thần thông diễn biến. Đem hệ thống tu tiên này hiện ra ở trước mặt chư hoàng chư tiên. Bọn người tịch ơm tình, thiếu hư. Hoa thanh niên mới vừa rồi còn là cười mỉm nghe. Sau khi nghe được ra, sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ, càng ngày càng ngưng trọng có người nhíu mày suy tư, có người gõ nhịp tán thưởng, có người thì lộ ra vẻ hoảng sợ, có người lại lộ ra vẻ vui mừng. Về phần hoa thanh nhiên mấy tiên nhân vốn là mờ mịt, sau là khiếp sợ, lại về sau liền chỉ có tán thưởng rồi. Giang Nam đem ánh mắt chư hoàng chư tiên thu nhập đáy mắt, đã qua thật lâu. Hai vị thánh thiên tử đem bộ hệ thống tu tiên này biểu thị một lần. Giang Nam cười nói. Kinh người, kinh người. Thiếu hư thở dài. nghiêm nhị nói. Tịch ớ tình cao mày nói. Tu luyện kim đan nguyên anh nguyên thần thành tiên. Thực lực quá yếu. Hôm nay tiên cung thánh địa còn ở tê. Sơn. E. Nơ, tỷ, y, e, nơ, giới. Chỉ sợ sẽ để cho chúng ta cùng tiên cung thánh địa tranh đấu rơi vào hạ phong. Bác đô tuyển thở dài nói. Pháp môn của hai vị thánh thiên tử truyền đi tất nhiên sẽ diệt đảo thống của bệ hạ. Còn có một điểm mấu chốt nhất là tiên nhân suy yếu như vậy. Như thế nào bị tiên giới dẫn sắt phi thăng tiên giới? Hoa Thanh Nhiên nói Chư Hoàng cùng mấy tiên nhân ngươi một lời ta một câu Đem hai vị thánh thiên tử khai sáng hệ thống bình một phen Tổng thể mà nói Bọn hắn vẫn là tán thưởng lớn hơn phản đối Bởi vì Bọn hắn đã tu luyện đến cuối cùng Xa hơn trước không đường có thể đi Chỉ có lặng lặng đợi chờ mình chết xa. Mà hai vị thánh thiên tử khai sáng hệ thống tu luyện. Lại làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng vĩnh tồn hậu thí. Về phần mấy tiên nhân. Sớm đã chứng đạo thành tiên. Hai vị thánh thiên tử khai sáng con đường thành tiên đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Trái lại. Đối với Giang Nam ảnh hưởng lớn nhất. Giang Nam thân là người khai sáng thiên cung thứ chín. Người xác lập thần đạo cuối cùng nhất. Hai vị thánh thiên tử mở con đường thành tiên. Không thể nghi ngờ sẽ phá hủy đảo thống của hắn. Hủy diệt thần triều hắn một tay sáng lập. Giang Nam cười nói. Cái kia cũng không cần phi thăng thượng giới. Chư Hoàng trong nội tâm cả kinh. Hảo thiếu quân ánh mắt chớp đồng, hạ thấp người nói, bệ hạ có ý tứ là, tam thập tam thiên sẽ trở thành tiên giới mới. Giang Nam cười nói, chư hoàng vốn là khiếp sợ. Sau đó vỗ tay cười to nói, Giang Nam nhìn về phía hai vị thánh thiên tử. trầm giọng nói, thúc bá của các ngươi thân là thần cường đại nhất. Bỏ qua thần đạo, hồ pháp truyền đạo cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thành đạo, tương lai bọn hắn thành tiên, lại phải ở phía dưới các ngươi. Các ngươi đối với bọn họ có chỗ thua thiệt, nên cúi đầu. Hai vị thánh thiên tử hướng chư hoàng chư tiên bái xuống. Các thần hoàng vội vàng đứng dậy dùng bày ra không dám thủ bọn hắn đại lễ nhao nhao nói chúng ta giúp đỡ bọn ngươi thành đạo cũng là vì tương lai của chúng ta các ngươi thành đạo chúng ta cũng muốn trường sinh bất diệt đây là hỗ trợ hai vị thánh thiên tử lại một lần giang nam nói lại đến cúi đầu mấu hậu của các ngươi Thánh thiên tử chiết trần chờ thoáng một phát. Cùng thánh thiên tử quân chung một chỗ hướng thiên hậu nương nương thi hiên vi hạ bái. Miệng nói mấu hậu. Thi hiên vi nhận đại lễ của bọn hắn nói. Hai vị thánh thiên tử đang muốn hướng Giang Nam hạ bái. Giang Nam lắc đầu nói. Không cần bái ta. Bọn hắn phải dựa vào các ngươi thành tiên tri đạo tương lai thành tiên. Mà vi phủ không cần. Chấm là người tổ tập thần đạo chi thống, xét là thần nhân cuối cùng. Hai vị thánh thiên tử đồng ý, lui ra. Giang Nam nhìn về phía Chư Hoàng Chư Tiên, cười nói: "Chư vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục." Chư Hoàng Chư Tiên lần lượt tán đi. Giang Nam dối tay vung lên, Chỉ thấy ở chỗ sâu trong thiên tán hoa cách truyền đến dung động kinh người. Cuốn cuốn thiên đảo bảo quyển bay ra. Có tất cả 343 cuốn. Mỗi một cuốn thiên đảo bảo quyển đều như tính toán chủ. Là do ngũ sắc kim cùng hốn đồn ngọc luyện trí mà thành. 343 cuốn thiên đảo bảo quyển tụ cùng một chỗ. Như một mặt khay ngọc kim chất. Chỉ là thiếu khuyết vài đạo. Thiên đạo bảo quyển hình thành mâm tròn treo cao trên đỉnh đầu hai vị thánh thiên tử. Giang Nam để cho bọn hắn từng người tìm hiểu. Mình cũng đi vào ở chỗ sâu trong thiên tán hoa cái. Bề hạ thật sự muốn đoạn đảo thống của mình sao? Thi hiên vi theo hắn mà đến hỏi. Không phải ta muốn đoạn đảo thống của mình. Mà là người trong thiên hạ muốn đoạn. Giang Nam cười nói. Hắn lộ ra tiêu điều chi sắc. Lộ ra có chút cô tịch. 78 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 2034. Cách này là thần. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hiên vi cũng chảy xuống nước mắt. Giang Nam cười nói. uy năng của thần thật sự quá cường đại. Quá trình tiên đạo thay thế thần đạo. Cũng là quá trình thần triều của ta dần dần bị thay thế. Từ thần triều biến thành tiên triều. Từ thần đế biến thành tiên đế. Mà ta cái vị thần đế này. Là không thể thống trị tiên nhân tam giới. Tất nhiên sẽ thối vì nhượng chức. Sắc mặt Thi Hiên Vi phức tạp, nói khẽ, Bệ hạ. Giang Nam dơ tay lên nói, Bệ hạ chuẩn bị tu luyện đảo quả rồi hả. Thi Hiên Vi đồng dung hỏi, Giang Nam gật đầu, xếp bằng mà ngồi. Một quả đảo quả bay ra, hắn đạt được ba chân tiên đảo quả, đảo tông chân tiên đảo quả. Chân tiên kỳ lân đạo quả Tán cảnh chân tiên đạo quả cùng tiên cung thái tử thiên tiên đạo quả Trong đó tiên cung thái tử thiên tiên đạo quả là một trong lục đạo đạo quả Chỉ có thể coi là nửa cái Ba cái nửa chân tiên đạo quả này vẫn còn bay vút lên không ngớt Ý đồ thoát ly hắn khống chế Đạo Tông Kỳ lân cùng tán cảnh tam đại chân tiên này cũng không phải là thật sự tử vong. Chỉ cần đảo quả của bọn hắn còn. Bọn hắn liền còn sống. Chỉ là ở dưới giang nam chấn áp. Bọn hắn không cách nào phục sinh tái hiện thế gian mà thôi. Đế huyền, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể làm gì được chúng ta sao? Thiên tiên đảo quả chấn động. Bên trong truyền ra thanh âm của tiên cung thái tử. Cười lạnh nói. Không sai. Chân tiên kỳ lân đảo quả cũng truyền đến một thanh âm. Lạnh lùng nói. Ta cái chân tiên đảo quả này. Sớm muộn gì cũng sẽ thoát ly ngươi trấn áp. Tái hiện chân thân. Giang Nam tức cười. Cười nói. Một đám bại tướng dưới tay thế hệ quỳ xuống đời chết. Cũng xứng nói dũng khí. Nguyên thủy đại đảo. Phía sau hắn nguyên thủy chi khí minh mông hiện ra. Dần dần ngưng tụ. Giang nam nguyên thần đột nhiên hiển hiện. hiện. Tòa lạc ở bên trong nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy đại đảo quấn quanh. Thiên tán hoa cái. Giang nam thanh quát. Thiên tán hoa cái chấn động. Thiên đảo xa trì. hằng lâm đến bên trong nguyên thần của hắn. Tứ đại chân tiên đảo quả chấn động. Xem hướng phía sau của hắn. Chỉ thấy sau lưng Giang Nam. Nguyên thủy đại đảo cùng nguyên thần của hắn tương dung. Lại dung nạp thiên đảo. Vậy mà bắt đầu ẩm ẩm hiện ra một quả đảo quả hư hóa. Bốn vị. u vinh quy quy to nơm đạo quả của đám bọn ngươi dùng một lát giúp ta tu thành đạo quả chính thức pháp lực của giang nam là hùng hồn bực nào lúc trước hắn chưa có tiếp xúc qua đạo quả không cách nào luyện hóa chân tiên đạo quả nhưng mà hắn hiện tại đã có được pháp lực thay đổi càn khôn Cảy biến thời không. So với chân tiên cũng không yếu chút nào. Tồn tại cường đại như thế. Như thế nào sẽ không có pháp luyện hóa chân tiên đạo quả. Hơn nữa. Hắn còn có được lực lượng khống chế thời gian. Sớm đã ra tốt thời gian. nghiên cứu bốn loại đạo quả này hơn mấy vạn năm. Đem cấu tạo cùng nguyên lý của đạo quả hiểu rõ tinh tường. Bắt đầu chế tạo nguyên thủy chân tiên đạo quả của mình. Nguyên thủy chân tiên đạo quả tuy vẫn là hư hóa hư ảnh. Nhưng mà hắn là dùng hoàng đạo cực cảnh tích lũy. Vượt qua tiên nhân cảnh giới. Bắt đầu cô đọng chân tiên đạo quả. Có thể nghĩ nếu như hắn luyện thành đạo quả này. Cho dù không cách nào đạt được tiên giới nhận đồng Hắn cũng sẽ nhảy lên trở thành một loại chân tiên trên ý nghĩa khác Chưa thành tiên mà dẫn đầu tu thành đạo quả Hắn cùng với chân tiên chính thức cũng không khác biệt gì Hơn nữa uy năng của nguyên thủy chân tiên đạo quả mạnh Tuyệt đối bao trùm hết thầy chân tiên đạo quả Bất quá điều kiện tiên quyết là Hắn phải có thể luyện ra nguyên thủy chân tiên đạo quả Đạo Tông Kỳ Lân Tán cảnh cùng tiên cung thái tử bốn chân tiên đạo quả bị pháp lực của hắn đưa tới Mặc dù tứ đại đạo quả này có được uy năng vô biên Cũng chạy không thoát pháp lực của hắn trói buộc Bốn miếng đạo quả tàn mát ra dị tượng vô cùng Quay chung quanh nguyên thủy chân tiên đạo quả của hắn bay múa. Bên trong tứ đại đạo quả các loại tiên đạo huyền dị thần diệu bị rút ra. Đầu đầu tiên đạo không ngừng hướng nguyên thủy chân tiên đạo quả tư ảnh bay đi. Không chỉ có như thế. Năng lượng kinh khủng trong tứ đại chân tiên đạo quả kia cũng đang không ngừng chảy vào nguyên thủy chân tiên đạo quả. Để cho nguyên thủy chân tiên đạo quả từ hư hướng thực sần dần chuyển biến. Cách gọi là đạo quả. Cùng đại đạo tiên đạo so sánh. Là một loại thành tựu trí cao. Từ ý tứ mặt chữ giải thích là trái cây đại đạo. Nhưng kỳ thật là áo nghĩa kết tinh. Không chỉ là tiên nhân cùng hốn độn cổ thần đại đạo kết tinh. Càng là sen lẫn lính ngộ của mình. Đem nguyên thần thần tính thần hồn của mình dung nạp thoải mái. Để hình ở vào bên trong một loại đại siêu thoát đại thành tựu. Có thể nói. Tiên nhân đảo quả ngưng tủ tinh hoa cả đời tiên nhân. Là căn bản bất tử bất diệt của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn bị đánh thành cho bụi. Chỉ cần đảo quả tồn tại. Bọn hắn liền có thể tái sinh. Hơn nữa, trong đảo quả có được năng lượng khổng lồ. Tiên nhân có được đạo quả. So với tiên nhân không có đạo quả. Cường đại hơn không chỉ mấy lần. Bởi vậy, tiên nhân có được đạo quả mới được xưng là chân tiên. Mà tiên nhân bình thường chỉ bị gọi là tán tiên. Đây là khác nhau lớn nhất. Bên trong tứ đại đạo quả, dùng tiên cung thái tử thiên tiên đạo quả vô cùng thần diệu nhất. Trong đạo quả chất chứa một thiên tiên giới. Đại đạo cao đầu ngưng tụ. Tuy ở trong tứ đại đạo quả nhỏ yếu nhất, nhưng mà khó công phá nhất. Đạo tông chân tiên đạo quả là một cách mạnh nhất đạo tông đến từ thiên giới vô cùng cổ xưa. Một đạo quả chất chứa năng lượng cũng khủng bố nhất Nhưng so sánh với tiên cung thái tử thiên tiên đạo quả mà nói Cách đạo quả này tương đối dễ dàng công phá Từ điểm này cũng có thể thấy được Hậu thổ tiên vương truyền thừa cường đại đến cỡ nào Giang Nam nhìn không được tán thưởng Công phá thiên tiên đạo quả hao tốn hắn càng nhiều lực lượng nữa Hậu thổ tiên vương thái tử đạt được tiên vương truyền thừa Nếu như sáu đại đạo quả hợp nhất Chỉ sợ chiến lực mạnh Tuyệt đối sẽ ở trên hốn độn chân tiên thanh huyền Cho tới nay Hắn cũng không từng đem tiên cung thái tử để ở trong mắt Cho rằng vị thái tử này không gì hơn cái này Mà bây giờ bắt đầu luyện hóa thiên tiên đạo quả Hắn mới biết được tiên cung thái tử đến tột cùng cường đại đến cỡ nào Cái tiên cung thái tử này tuyệt đối là đòn sát thủ của tiên cung thánh địa Cũng may tiên cung thái tử thiên tiên đạo quả đã rơi vào trong tay của ta Để cho hắn không cách nào lục đạo hợp nhất Nếu không người này chỉ sợ ở trong tam giới vô địch Không biết Tiên cung thái tử còn có thể luyện quay trở lại thiên tiên đạo quả hay không? 79 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2035 Cách này là thần hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz tứ đại đạo quả quay chung quanh nguyên thủy chân tiên đạo quả bay múa Năng lượng cuồng bão không ngừng rót vào bên trong giang nam đạo quả. Để cho cách hư ảnh đạo quả này dần dần từ trong hư không hiện ra. Bên trong hư ảnh đạo quả có nguyên thủy đại đạo là hỗn độn nguyên thần. Có thiên đạo thế giới cơ cấu nguyên vẹn. Đã hình thành đạo quả hình thức ban đầu. Nhưng muốn luyện thành đạo quả chính thức. Thì còn cần năng lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Năng lượng của tứ đại đạo quả rót vào. Giang Nam lập tức cảm thấy nguyên thủy đại đạo của mình phi tốc tăng lên. Tốc độ tăng lên cực nhanh. Mỗi qua một hơi thời gian. Cơ hội so với hắn cải biến thời gian trôi qua khổ tu trăm năm đạt được thành tựu càng lớn. Không chỉ có như thế. Hắn còn cảm giác được hỗn độn nguyên thần của mình Cũng đang không ngừng tăng lên Tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích Cảnh giới mà ngôn ngữ không cách nào hình dung Cái loại đại thành tựu đại siêu thoát này tuyệt không thể tả Thật lâu đến nay hỗn độn nguyên thần của hắn Liền không có bao nhiêu tiến bộ Mà ở lúc này hỗn đồn nguyên thần vậy mà đã phát triển để cho hắn có một loại nguyên thần quảng đại có cảm giác mang tất cả vũ trụ thôn tính bát hoang trong tiên cung thánh địa ngoại trừ tiên cung thái tử cách đại cao thủ này ra còn có đô thiên thần đế chỉ sợ cũng một là đại nhân vật khó lường trong mắt sang nam tinh quang chớp động thầm nghĩ Hỗn độn cổ thần sinh ra thần thánh, vừa ra đời liền có được nguyên thần. Mà tiên thiên thần ma đồng dạng là xuất từ hỗn độn thì không có nguyên thần, mà là thần hồn. Giang Nam hỗn độn nguyên thần là được từ một trong ba đại thống soái của hỗn độn cổ thần Ma Ha đại thần. Đô Thiên thần đế thân là con của đại thống soái La Ma đại thần. Hốn độn nguyên thần của hắn tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Nếu tu thành hốn đồn đảo quả. uy năng to lớn. Chỉ sợ để cho người chiến lực này so với chân tiên cường đại hơn rất nhiều. Trước mắt tam giới nhìn như an toàn. Thực ra thì đã nguy cơ tứ phía. Theo thời gian trôi qua. Tình huống liền càng ngày càng nguy hiểm. Mà muốn thay đổi cách cuộc diện này Thì cần phải có biến hóa lớn Đại biến cục Mà bây giờ tình thế hỗn loạn đã đến Ta tu thành chân tiên đạo quả Chiết nhi quân nhi khai sáng kim đan đại đạo Cách này là đại biến cục Một hồi biến cách nghiêng trời lệch đất Mà bây giờ chuyện thứ nhất là luyện thành chân tiên đạo quả Đã qua không biết bao lâu. Tứ đại đảo quả rút cuộc qua đi hầu như không còn. Năng lượng bên trong nguyên thần của tứ đại chân tiên cũng bị rút ra. Nguyên thần của bốn chân tiên trở nên héo đốn không chịu nổi. Từ tiên nhân cảnh rơi ngã xuống. Hóa thành thần tính. Lập tức ngay cả năng lượng bên trong thần tính cũng bị chóc bong. Hóa thành thần hồn. Trong đó, tiên cung thái tử công pháp kỳ lạ nhất. Hắn vậy mà có được lục đại nguyên thần. Sáu loại nguyên thần bất đồng. Hôm nay tiên nguyên thần chỉ là một cái trong số đó. Mặc dù thiên tiên nguyên thần tổn hại. Với hắn mà nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục Nguy hiểm không đến tánh mạng của hắn. Chỉ là để cho thực lực của hắn hao tổn một phần sáu mà thôi. Lục đảo Nguyên Thần hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Không hổ là hậu thổ tiên vương. Nếu có thể đem tiên cung thái tử bắt đến. Thôn phệ năm đại đảo quả khác. Luyện hóa sáu đảo Nguyên Thần tất nhiên có thể luyện thành một kiện tiên khí rất giỏi. Giang Nam Tán Thượng ngẩng đầu nhìn lại. Không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy nguyên thủy chân tiên đạo quả của hắn cho dù hấp thu tứ đại đạo quả. Nhưng vẫn là ở vào hư thật tầm đó. Cũng không có triệt để ngưng luyện ra. Trong tứ đại đạo quả chất chứa năng lượng là kinh khủng co nào. Tứ đại đạo quả hết thầy bị hắn hấp thu. Rõ ràng cũng không thể đem nguyên thủy đạo quả luyện ra. Có thể nghĩ cách nguyên thủy chân tiên đạo quả này nếu quả thật luyện ra. Sẽ kinh khủng kinh người co nào. Mặc dù không có luyện thành chân tiên đạo quả. Giang Nam cũng cảm thấy mình tiến bộ kinh người. Tu vi của hắn. So với lúc trước gia tăng lên gấp hay. Tâm niệm vừa động. Tam giới liền có thể ngay lập tức tới. Ở trong chốc lát liền có thể hàng lâm đến bất luận nơi hẻo lánh nào. Tính toán thời gian bọn hắn thiếu hư, hoa thanh nhiên đã đem bảy cuốn thiên đảo bảo quyển cuối cùng suy diễn đi ra. Giang Nam đứng dậy. Khí tức cuồng bạo phát đồng thiên tán hoa cái. Để cho thiên tán hoa cái cái thiên đảo trí bảo mạnh nhất này cũng kịch liệt rung đồng lắc lư. Chúng sinh vô số thế giới của tam giới. Lập tức chứng kiến thiên tán hoa cái từng đảo thiên đảo như gợn sóng run run không ngớt Để cho bầu trời cũng kịch liệt rung đồng lắc lư. Hiện tại là muốn thay trời đổi đất để cho tam giới tam thập tam thiên trở thành tiên giới rồi. Sang nam bước đi ra Chỉ thấy thiếu hư chư hoàng cùng chư tiên đắc hàng lâm Vần quanh bên cạnh thánh thiên tử quân cùng thánh thiên tử chít Hướng hai người từng người truyền thủ 350 thiên đảo Chư hoàng cùng chư tiên xâm ngộ thiên đảo bất đồng Giờ phút này bọn hắn tầm đó đã lẫn nhau trao đổi Bù đắp nhau Có trợ giúp tăng lên nội tình của bọn hắn. Gia tăng số lượng hoàng đảo. Để cho thực lực của bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Giang Nam cũng đem mấy cuốn thiên đảo bảo quyển cuối cùng tìm hiểu một lần. Đem cuốn 350 thiên đảo bảo quyển nắm giữ ở ngực. Chư Hoàng Chư Tiên mang hai vị thánh thiên tử đi ra thiên tán hoa cái. Hàng Lâm đến bên trong Đại La Thiên. Triệu tập chư thần chư đế dưới trướng. Lúc này tam giới kinh nghiệm nhiều năm phát triển như vậy, chư thần chư đế thêm nữa, thần đế chủ yếu chỉ có thống trị 32 chư thiên 32 tôn, nhưng tất cả thần đế lớn nhỏ lại nhiều đến hơn 100 tôn. Giang Nam chấp trưởng tam giới, không giống như các đại đế trước đối với các loại công pháp cùng tài nguyên khống chế đến sít sao như vậy. Trái lại, Chư Thiên Phủ là một cái học viện vô cùng khổng lồ, vô cùng thần thánh, đem các loại đế cấp, hoàng đạo cấp thậm chí tiên cấp công pháp lưu truyền ra. Thậm chí tịch ức tình khống chế huyền hoàng học cung cũng cùng Chư Thiên Phủ xác nhập. Mặc dù là tạo hóa tiên kinh cũng bị tịch ớt tỉnh dân ra. Sáng tạo ra vô số hào kiệt. Mà tam giới thần. Cũng là như nấm mọc sau mưa hiện lên. Lúc trước 600 ngàn thần ma giờ phút này đã nhiều đến gần trăm triệu. Nhiều thần đế. Chư thần. Chư hoàng cùng chư tiên như vậy đi ra. Từng tòa tiên trận. Từng kiện từng kiện tiên gia chi bảo lơ lượng Là vì hai vị thánh thiên tử hộ đảo mà đến Chư quân Giang Nam nhìn chung quanh một vòng Thanh âm trầm thấp Lại chấn động thiên địa Rõ ràng truyền vào trong tay chư thần Tam giới thần ta không còn vì thiên đảo mà khó khăn Tam giới thần ta không hề bị tiên giới khống chế Tam giới thiên địa ta không còn bị tiên giới điều khiển. Tam giới chúng sinh ta, mỗi người có hy vọng trường sinh bất diệt. Đây là một đại biến cuộc từ khi vũ trụ mở đến nay khó có. Trường sinh, không còn do tiên giới cầm giữ. Chúng sinh chúng thần, không còn vì tiên giới cống hiến. Chúng ta! Muốn trọng lập thiên địa, trọng lập cương thống. Chúng ta muốn vì chúng sinh lập mệnh. Chúng ta muốn vì tam giới trúc thiên đạo. Muốn nghịch chuyển thiên địa càn khôn. Muốn vì chính mình. Hậu nhân mở tiên giới thuộc về chúng ta. Chúng ta lưu cho hậu đại một cái thần thoại tiền đồ sán lạn, một truyền thuyết người người tán dương. Đây chính là chúng ta. Cách này là thần. 80 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2036. Đế huyền Đại Ma Vương. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz tiên cung thánh địa thời thời khắc khắc đều ở bên trong vận động. Luyện thiên đại trận bao lại phiến thánh địa này. Vượt qua thời không. Để tránh bị đế huyền tìm được phương vị của tiên cung thánh địa. Mà ở trong tiên cung thánh địa. Thanh huyền. Nguyên tôn. Tiên cung thái tử cùng đô thiên cổ thần bốn tồn tại mở nguyên một đám thời không. Lại để cho ba nghìn tiên thể có thể ở trong đó tu luyện tăng lên. Một ngày này tiên cung thái tử đột nhiên sắc mặt kịch biến thất thanh nói. Nguy rồi. Đấy huyền đát luyện hóa được thiên tiên đạo quả của ta. Ta mượn thiên tiên đạo quả chứng kiến. Thằng này đã bắt đầu đem tam đại chân tiên đạo quả khác luyện hóa. Hướng chân tiên cảnh giới chảy nước rút rồi. Thanh huyền chân tiên cùng nguyên tôn chân tiên bị hắn kinh động. Hai tồn tại mở mắt, nhau nhau xem ra. Thanh huyền chân tiên nghi ngờ nói. Không thể nào. Đế huyền, tồn tại hoàng Đạo cực cảnh, dùng tu vi thực lực của hắn hôm nay căn bản không cách nào khiêu thoát thiên đảo thành tựu tiên nhân. Đã không thể thành tựu tiên nhân, như thế nào thành tựu chân tiên. Đó là lẽ thường, đế huyền há có thể theo lẽ thường đo lường được. Tiên cung thái tử quả quyết nói. Hắn vốn là đã có được chiến lược sống như chân tiên. Nếu lại luyện thành chân tiên đạo quả. Chỉ sợ sẽ vô địch hạ giới. Thanh huyền chân tiên cùng nguyên tôn chân tiên cùng một chỗ cao mày. Bọn hắn trong những năm này cùng Giang Nam giao thủ qua mấy lần. Thực lực của Giang Nam hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người. Đã có được chiến lược chân tiên. Thậm chí so với thanh huyền chân tiên khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong cũng không nhược chút nào. Nếu Giang Nam tu thành chân tiên đạo quả, chỉ sợ hoàn toàn chính xác có thể xưng hạ giới vô địch. Hạ giới vô địch này cũng không đến mức. Mặc dù là chân tiên cường đại nhất, cũng không có khả năng mạnh hơn hốn độn cổ thần đồng giảng tu thành hốn độn đạo quả. Đột nhiên thanh âm của Đô Thiên Cổ Thần truyền đến. Chỉ thấy vị cổ thần này thản nhiên đi tới. Ánh mắt chớp động, cười nói: "Hỗn Độn Cổ Thần chúng ta, vừa xuất thế là thần linh, liền có được nguyên thần, không già không chết bất diệt, chỉ cần ta tu thành đạo quả, liền có thể có được lực lượng cùng uy năng vô biên." Tiêu Diệt Đế Huyền cũng không nói chơi. Ba vị đạo hữu lúc trước phòng bị ta, không chịu giúp ta một tay, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc Đế Huyền tu thành đạo quả, đem chúng ta diệt trừ sao? Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái tử cũng không tín nhiệm Đô Thiên. Bởi vậy những năm gần đây này, Đô Thiên để nhị mấy vị chân tiên liên thủ, Chợ giúp hắn tu thành hốn đồn đảo quả Mấy chân tiên này đều lời nói dịu dàng cự tuyệt Mà bây giờ đô thiên cổ thần nhắc lại chuyện xưa Bọn người thanh huyền có chút ý động Ba vị đảo hữu Các ngươi tới cải biến thời gian Dẫn sắt tiên giới tiên khí đến giúp đỡ ta Đồng thời dùng tiên đảo của các ngươi đến thoải mái hốn đồn đảo quả của ta Ta tất nhiên có thể ở trong vạn năm tu thành hốn đồn đạo quả. Đấy huyền có thể chu. Đô thiên cổ thần cười lạnh nói. Thanh huyền. Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử trần chờ bất quyết. Hốn độn cổ thần tu thành đạo quả. Thực lực mạnh tuyệt đối là bao trùm ở phía trên chân tiên. Nếu đô thiên cổ thần luyện thành đạo quả. Chỉ sợ đối với bọn họ cũng là một đại uy hiếp. Cũng không thể kém đế huyền uy hiếp. Hơn nữa. Đô thiên cổ thần cũng là thế hệ giã tâm bừng bừng. Hắn luyện hóa thôn phệ bốn ma tiên. Luyện thành tiên đạo của mình. Cũng có cách nghĩ đồng thời gồm nhiều mặt sở trưởng của tiên đạo cùng hốn độn cổ thần. Nếu hắn luyện thành đạo quả. Tất nhiên sẽ có ưu điểm của tiên nhân cùng cổ thần. Càng thêm khó có thể ngăn được. Ba người đang suy tư. Đột nhiên thiên địa kịch liệt chấn động. Kinh động ba chân tiên cùng ba nghìn tiên thể trong tiên cung thánh địa. Tiên cung thánh địa từ trong hư không hiện hiện ra. Chân tiên cùng tiên thể nhau nhau đi ra thánh địa. Hướng nơi phát ra cổ chấn động kia nhìn lại Lập tức nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối Chỉ thấy tại Đại La Thiên Thiên tán hoa cách kịch liệt chấn động Một cổ thiên uy khủng bố mang tất cả mà xuống Hướng Đại La Thiên quanh tới Thiên tán hoa cách là thiên đạo chí bảo huy năng vô lượng 350 thiên đảo hiện hiện Mang theo uy thế hủy diệt hết thảy, Nhìn áp Đại La Thiên. Tựa hồ muốn phá hủy hết thầy. Mà ở trên Đại La Thiên. Gần trăm triệu thần ma ở dưới thần đế thần hoàng cùng tiên nhân thống xoáy. Tạo thành từng tòa tiên cấp đại trận. Thủ hộ Đại La Thiên. Từng tòa tiên cấp đại trận tràn ngập. Ui năng tựa hồ muốn đem thiên địa hóa thành hốn độn Ui năng tiên cấp đại trận thêm vào. Hình thành uy năng để cho bọn người thanh huyền cũng là khóe mắt nhảy loạn. Đấy huyền thần triều gần trăm triệu thần linh thực lực ngưng làm một cổ. uy năng đủ để đổ sát chân tiên bọn họ. Thần triều tụ tập tất cả lực lượng đối kháng thiên tán hoa cái. Bức cảnh tượng này thật sự là để cho người kinh tâm đồng phách. Đế huyền đang làm cái gì như thế nào sẽ xúc động thiên tán hoa cái? Nguyên tôn nghi hoặc khó hiểu. Nhìn về phía đại la thiên. Ý đồ xem thấu từng đợt tiên cấp đại trận nặng nề kia đến cùng thủ hộ cái gì. Bất quá mặc dù hắn là chân tiên Thì lực cũng không cách nào xuyên qua từng đợt đại trận nặng nề kia Không cách nào thấy rõ cảnh tượng trong đại trận Không đúng, không đúng, không chỉ thiên tán hoa cách bảo động Đô thiên cổ thần cảm ứng vũ trụ khác bên ngoài tam giới Đột nhiên sắc mặt kịch biến Nhìn về phía vũ trụ màng thai tam giới cổ xưa Thất Thanh nói, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh vũ trụ màng thai ở giữa tam giới cùng hỗn đồn thiên quốc. Chỉ thấy phiến vũ trụ màng thai kia thỉnh thoảng hở ra một khối lớn. Hiển nhiên là có một cổ lực lượng tuyệt cường oanh dích màng thai. Thiên đảo bên trong đại thiên thời không của tiên giới cũng oanh dích vũ trụ màng thai tam giới. Ba chân tiên nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ hàng rào tiên giới cùng tam giới. Một cổ quy năng khủng bố oanh xuống. Oanh sơ. Dơ, dơ. Quy. Quy. e Nơ. Tị. Y. Em. Nơ. Giới hàng rào như là gần sóng run run không ngớt. Đó là thiên đạo của tiên giới đại thiên thời không oanh kích hàng rào tiên giới, ý đồ đánh vào hạ giới. Cách bức cảnh tượng này, sắc mặt Nguyên Tôn tái nhợt, lẩm bẩm nói: 81 đế tôn. Tiểu Đông Phong, chương 2037. Đế huyền đại ma vương. Hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz vũ trụ màng thai của tam giới thật sự quá dày. Thiên đảo tiên giới đại thiên thời không chi uy không cách nào đánh vào hạ giới. Uy năng của linh bảo hốn đồn thiên quốc cũng không cách nào tiến vào tam giới. Chỉ có tam giới thiên tán hoa cái oanh kích đại la thiên. Ý đầu ngăn cản thần đạo hủy diệt. Bất quá để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Đế huyền thần triều tuy cường đại trước nay chưa có Nhưng đối chiến thiên đảo chi Uy công kích cũng khó khăn uy năng thiên đảo càng ngày càng mạnh Ê tới từng tòa tiên cấp đại trận không ngừng hướng phía dưới rơi đi Điều này đại biểu đế huyền thần triều vẫn không thể chống lại thiên đảo không cách nào cùng thiên đạo đối kháng. đây là dưới tình huống đế huyền đã khống chế một trăm thiên đạo trong thiên tán hoa cái. nếu đế huyền không cách nào khống chế một trăm thiên đạo này, chỉ sợ chỉ cần một lớp oanh kích của thiên tán hoa cái, liền có thể đem đế huyền thần triều xua nát. đế huyền nghịch thiên. Lần này chỉ sợ sẽ bị thiên đạo triệt để hủy diệt thần triều của hắn. Nếu chúng ta thêm một mồi lửa thừa cơ đánh đại la thiên, đế huyền có thể chu. Tiên cung thái tử vừa nói đến đây. Sắc mặt đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy theo thiên tán hoa cây oanh kích quy năng suy giảm một phần. Sắc mặt thanh huyền. Nguyên tôn cùng đô thiên cũng thay đổi. Đấy huyền quả nhiên âm hiểm rào hoạt Hắn thừa dịp thiên đảo oanh kích thánh thiên tử quân Cùng thần triều chống lại Thiên đảo hư không Ý đồ triệt để khống chế thiên đảo Đảo thiên đảo một trăm linh một đã bị sang nam khống chế Hắn thừa cơ luyện hóa thiên tán hoa cái Lại để cho nguyên thủy đại đảo của mình xâm lẫn thiên tán hoa cái Chiếm càng nhiều thiên đảo nữa Thiên đảo một mặt muốn hạ thiên phạt đánh thánh thiên tử quân Một mặt phải chống lại nguyên thủy đại đảo của Giang Nam sâm lấn Bức cảnh tượng này lại để cho thanh huyền Nguyên tôn Tiên cung thái tử cùng đô thiên đều không xét mà run Cảm giác được sợ hãi thật sâu Nếu đế huyền triệt để khống chế thiên tán hoa cái, bọn hắn liền không có bất luận phần thắng gì. Ở trong tích tắc bọn hắn vẫn còn khiếp sợ. uy năng của thiên tán hoa cái lại tự thấp xuống một phần. Điều này nói rõ lại có một đảo thiên đảo bị nguyên thủy đại đảo của Giang Nam Hàng phục Loại tốc độ này để cho đám người thanh huyền run dậy. Nếu Giang Nam triệt để khống chế thiên tán hoa cái. Chỉ sợ không còn người có thể ngăn cản hắn. Nhanh! Tiên cung thái tử lạnh lùng nói. Chúng ta đi đánh Đại La Thiên. Không thể để cho đế huyền đắc thủ. Dùng chiến lược tam đại chân tiên chúng ta tăng thêm một hốn độn cổ thần. Nhất định có thể đem Đại La Thiên công phá. Bình định chư thần chư đế chư hoàng của thần triều. Chu sát đế huyền. Không còn kịp rồi. Thanh huyền chân tiên nhìn xem thiên tán hoa cái. Có chút tiêu điều nói. uy năng thiên tán hoa cái kịch liệt giảm xuống. Kịch liệt suy sụt. Nói rõ ngày càng nhiều thiên đảo bị nguyên thủy đại đạo của Giang Nam hàng phục luyện hóa. Loại tốc độ này cực nhanh, để cho trong nội tâm mấy chân tiên càng ngày càng tuyệt vọng, khống chế thiên đảo càng nhiều, thực lực sang nam liền càng cường, luyện hóa thiên đảo khác tốc độ liền càng nhanh, hình thành một cách tuần hoàn tốt, thiên tán hoa cách đắc không cách nào cho đế huyện thần triều bao nhiêu áp lực. Để cho chư thần nhẹ nhóm liền có thể khiêng hạ uy năng của thiên tán hoa cái. Cũng tức là nói. Mặc dù bọn người thanh huyền giết đi qua. Cũng sẽ bị chư thần chư hoàng chư lý của đại la thiên ngăn lại. Thất bại, thất bại. Nguyên tôn thất hồn lạc phép nói. Chúng ta đã thất bại. Đô thiên cổ thần quả quyết nói. Chúng ta còn không có bại. Chư vị, chỉ cần các ngươi toàn lực trợ giúp ta, giúp ta luyện thành hỗn độn đạo quả, chúng ta liền không có thất bại, còn có thể chuyển bại thành thắng, còn có thể chu sát đế huyền. Chư vị các ngươi còn đợi đến lúc đế huyền đến chu sát chúng ta sao? Thanh Huyền, Nguyên Tôn cùng Tiên Cung Thái tử liếc nhau, yên lặng gật đầu. Cũng thế, chúng ta liền giúp ngươi một tay cho ngươi tu thành hỗn độn đạo quả cùng đế huyền chống lại trước mắt chúng ta rơi vào hạ phong nhưng chỉ cần ba nghìn tiên thể lớn lên liền có được thực lực phá hủy đế huyền lúc này tam đại chân tiên xuất lính ba nghìn tiên thể cất bước đi vào tiên cung thánh địa đang muốn thúc giục tiên cung thánh địa tử thế gian ẩn nấp đi ra ngoài Đột nhiên, tư không kịch liệt chấn động. Một cách đại thủ từ trong đại la thiên thò ra. Hung hăng chụp vào tiên cung thánh địa. Đế huyền. Ba chân tiên cùng đô thiên cổ thần gầm lên. Nhao nhao ra tay chống cự. Các loại tiên gia thần thông cùng hốn độn thần thông bột phát. Đối chiến bàn tay lớn kia của Giang Nam. Sầm sầm sầm. Ba chân tiên thân hình bay ngược mà lên. Hung hang đụng vào trong tiên cung thánh địa. Nguyên một đám thổ huyết từng ngụm từng ngụm. Đô thiên thần đế toàn lực thúc dục luyện thiên đại trận. Ý đồ từ dưới đại thủ bao phủ xuống kia đào thoát. Không ngờ bàn tay lớn kia giam cầm thời không. Thậm chí ngay cả luyện thiên đại trận cũng không cách nào thoát ly bàn tay này khống chế. Chư vị đảo hữu để cho chấm đến tiến đưa các ngươi ra đi a. Thanh âm của đế huyện truyền đến. Thanh âm đại đế cao viễn. Nhưng rơi vào trong tai tứ đại tồn tại cùng ba nghìn tiên thể lại có vẻ vô cùng tà áp. Tế. Tế. Tế tam đại chân tiên cùng đô thiên cổ thần thậm chí ngay cả ba nghìn tiên thể cũng cùng một chỗ gào thét đem pháp lực toàn thân dũng mãnh tràn vào bên trong trường sinh luôn toàn lực thúc sụp hỗn độn thiên luân này thiên luân chuyển động như một cái vòng lớn bao lấy bàn tay lớn muốn cắn nát bàn tay lớn của Giang nam Hóa thành hốn đồn hư vô. Không nên cùng hắn liều mảng đi mau. Đô thiên cổ thần xóa đi máu tươi ở khóe miệng. Thừa cơ toàn lực thúc dục luyện thiên đại trận. Bá một tiếng mở ra hư không. Mang theo tiên cung thánh địa đào thoát mà đi. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Trường sinh luôn đột nhiên chia năm sẻ bảy. Trường sinh tiên vương thành đảo chi bảo lại bị bàn tay của Giang Nam sinh sinh chống nổ tung. Trong nháy mắt bọn người đô thiên cổ thần. Thanh huyền chân tiên đào tẩu. Hoàng sợ chứng kiến bàn tay lớn kia vậy mà đem đảo thân của trường sinh tiên vương trong trường sinh luôn cầm ra. Sinh sinh bóp nát. Hóa thành một cổ hốn độn chi khí chảy vào trong bàn tay lớn kia. Đế huyền đại ma vương Tam đại chân tiên run rẩy Hắn muốn vô địch rồi Đô thiên đảo huyên Mặc dù ngươi luyện thành hốn độn đảo quả Chỉ sợ cũng không phải địch thủ của hắn Đô thiên cổ thần lạnh lùng nói Ta còn có kế sách có thể đối phó hắn Bàn tay phụ thần ra ma đại thần Bị huyền đô tiên quân chạm Bị trấn áp ở trong tam giới Nếu có thể cứu ra bàn tay này, dung nhập trong cơ thể của ta, sau khi ta luyện thành hỗn đồn đạo quả, vẫn là có thể chém giết đế huyền. 82 đế tôn, tiếu đông phong, chương 2038, phản đồ thần đạo. Một Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz đám người đô thiên chạy trốn thật nhanh. Đại La Thiên Giang Nam dễ như trở bàn tay đem từng đảo thiên đảo trong thiên tán hoa cái sâm chiếm. Nguyên thủy đại đảo của hắn càng ngày càng mạnh. Quanh thân tràn ngập nguyên thủy chi khí càng ngày càng đậm hơn. Giang Nam một tay nứt vỡ trường sinh luôn đem đạo thân của Trường Sinh Tiên Vương bóp nát, luyện nhập bên trong bản thân. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Đô Thiên Cổ Thần đã khống chế luyện thiên đại trận trốn chạy mà đi. Luyện thiên đại trận có thể lớn có thể nhỏ. Lớn có thể bao phủ vũ trụ càn khôn. Nhỏ so với hơi bụi còn muốn nhỏ vô số lần. Nấp trong vũ trụ Đô thiên cổ thần muốn chạy trốn Mặc dù là Giang Nam cũng tìm không được hắn Mấy người kia cùng ta trinh lịch chỉ biết càng lúc càng lớn không đáng để lo Đột nhiên Hai đảo nguyên thủy chi khí từ trong cơ thể hắn bay ra Rơi vào trong cơ thể thánh thiên tử Chiết cùng thánh thiên tử quân Hai đảo nguyên thủy chi khí này lập tức bắt đầu cùng lực lượng trong cơ thể hai vị thánh thiên tử dung hợp. Kích phát lực lượng chất chứa trong huyết mạch của bọn hắn. Trong đó thánh thiên tử quân có chư thần chúc phúc gia trì. Lại ở trong cơ thể thiên hậu nương nương chữa dưỡng mấy trăm năm. Tụ tập thiên địa linh tú lúc này mới sinh ra đời. Lực lượng trong huyết mạch đầm đặc hùng hồn nhất, tinh khiết vô cùng. Lực lượng trong huyết mạch hắn bị nguyên thủy chi khí kích phát. Lực lượng cuồn cuộn đầm đặc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ, hóa thành một hạt nguyên thủy kim đan. Mà thánh thiên tử chít tuy huyết mạch chi lực xa không bằng thánh thiên tử quân. Nhưng bởi vì hắn tu luyện tới thần quân đại viên mãn cảnh giới, tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hậu, tu vi thực lực của hắn đã thẳng truy hoàng đạo cực cảnh. Nguyên thủy chi khí rơi vào trong cơ thể thánh thiên tử chít, lập tức bắt đầu đồng hóa thần luôn. Đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình của hắn. Hóa thành lực lượng mãnh liệt bành chứng dung nhập bên trong nguyên thủy chi khí. Đồng dạng cũng tự ngưng tụ thành một hạt kim đan. Đây là Giang Nam vì bọn hắn đánh xuống đảo cơ vô cùng vững chắc. Dùng nguyên thủy chi khí của bản thân đến luyện thành kim đan. Tuy kim đan đại đảo thấp xuống chiến lực của tu sĩ... Nhưng nếu dùng hốn độn hồng mông chi khí đến cô đọng kim đan mà nói. Cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực. Bất quá nếu dùng nguyên thủy chi khí của Giang Nam đến cô đọng kim đan mà nói. Đối với thực lực tăng lên càng mạnh hơn nữa. Một hạt kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta do ta không do trời. Hai vị thánh thiên tử thép dài. Hai hạt kim đan của từng người hình thành. Bắt đầu dưỡng sụp nguyên anh. Thiên kiếp đánh xuống. Giang Nam lệnh trư thần tán đi đại trận. Tùy ý thiên kiếp tẩy lễ hai người. Hai vị thánh thiên tử này tích lũy thật sự hùng hồn. Thiên kiếp vừa hạ xuống là hốn độn tử tiêu lôi kiếp. Không ngừng đánh xướp. Nhưng nguyên thủy kim đan tắm rửa lôi quang, lông tóc không tổn hao gì. Nội tình của bọn hắn còn chưa hao hết. Tinh khí cuồn cuộn vọt tới, rót vào trong kim đan. Nguyên anh chữa sinh, hướng nguyên thần lột xác. Hỗn đồn tử tiêu lôi kiếp còn chưa kết thúc, lại có hỗn độn câu trần lôi kiếp hỗn đồn hậu thổ lôi kiếp. hỗn đồn huyền thanh lôi kiếp. Bát đại thiên kiếp nhau nhau rơi xuống. Bát đại tiên vương xác lập thần đảo. Lưu lại thần đảo đảo thống. Hai vị thánh thiên tử mở kim đan đại đảo. Nguyên anh đại đảo cùng nguyên thần đại đảo. tư mất đảo thống của bát tiên vương. Bởi vậy lôi kiếp này cũng là bát tiên vương chi kiếp. Thời điểm Nguyên Anh của hai vị thánh thiên tử phi tốc phát triển Trong tích tắc thiên đảo trong kim đan viên mãn Nguyên Anh hóa thần Đột nhiên đề cửu trọng thiên kiếp xuất hiện Rõ ràng là Nguyên Thủy huyện thiên lôi kiếp Tâm thần Giang Nam chấn động Dung động Hắn chính là tồn tại hoàn thiện thần đảo Khai sáng thiên cung thứ chín Tụ tập thần đảo to lớn. Một cái kiếp số cuối cùng. Tự nhiên là thần đạo của hắn dẫn sắt kiếp số. Hai vị thánh thiên tử ở trong 9 đại thiên kiếp rốt cuộc lọt vào trọng thương. Thân thể bị thương. Nguyên thần bị hao tổn. 9 đại thiên kiếp bổ ra huyết nhục của bọn hắn. Bổ ra nguyên thủy nguyên thần của bọn hắn. Muốn triệt để hủy diệt bọn họ Bề hạ